các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai biết giá trị của nó. Ngọc chế, mình đeo cho mình chứ cần gì thiên hạ. Chủ tiệm tiến lại gần và tha thiết nói, à, "Em hớt cho bà bác sĩ 3000 coi như là trả có lời đồng nào cả, à, nhưng mà xin bà đừng cho ai biết cả nhé, người khác thì dứt khoát là em không hớt một đồng đấy." Ngọc nghĩ nhanh đến bà nha sĩ tiếp đang mang cái nhẫn 22000 và nhờ sự so sánh ấy Ngọc không thấy cái nhẫn này quá đắt Nàng bảo mẫu Anh à em trả bằng credit line anh nhé ừ, Em mới hỏi ngân hàng đấy Credit line của mình có tới 40.000 lận Rồi quay sang phía chủ tiệm Ngọc nói Tôi thì tôi không thích trả giá Tính tôi bà biết rồi Nhưng mà chỗ quen biết Thôi thì bớt thêm 2.000 nữa là chẵn 25.000 Bà bằng lòng thì tôi ký check liền Không thì thôi Chủ tiệm cười hiền hòa <cười> Em bán được chưa bà bác sĩ là em vui rồi, lời lãi đâu có thành vấn đề Nhưng mà bà bác sĩ nói thế thì thôi, mỗi bên ta thiệt tí vậy à, Bà bác sĩ cho em xin 26.000 em làm giấy bảo đảm cho bà ngay Có than hay là có sạn hay là bị mẻ hay rất gì Bà cứ mang lại đây, em đổi ngay cho bà cái khác Mà em nói thật nhé Này mai bà mang xuống đào thao Nhờ người ta làm cái appraisal Thử mà xem Người ta định ra cái nhẫn này tệ lắm Cũng phải là 40 ngàn Mẫu đau xót nhìn Ngọc Yếu ớt hỏi lại thì em thấy thật đấy à Ngọc phân trần ừ, Thì cái này sai cả đời mà anh Diamond forever mà Bà thiếp còn dám bỏ ra hơn 20 ngàn Húng hồ là mình Anh cứ chết trả tiền cho người ta đi Lời nói của Ngọc là một mệnh lệnh Mẫu không hỏi thêm nữa lặng lẽ thi hành cho xong chuyện Những ngày kế tiếp Ngọc say mê cái nhẫn lắm Nôn nao chờ một buổi dạ tiệc Có đông đủ các đồng nghiệp của chồng Và những doanh thương có máu mặt trong thành phố Để kín đáo khoe cái nhẫn mới Mà nàng tin là chưa có bà bác sĩ nào dám sắm Nhưng bên cạnh niềm vui ấy Ngọc đôi khi cũng thấy tiếc tiệt Và để bù vào cái lỗ hỏng gần 30 ngàn đó Nàng bắt đầu nhìn quanh tiến hành kế hoạch thắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhiều thứ mà đáng lẽ không cần cắt hoặc không thể cắt được. Chẳng hạn một trong những thứ xa xỉ mà Ngọc xét lại là gửi tiền tiếp tế thân nhân của mẫu bên quê nhà. Mẫu Thái Ngọc có thể sắm cục cổ xoàn tới vài chục ngàn, rồi để cho đủ bộ, Ngọc lại còn phải đính kèm thêm cái áo dạ hội và đôi giày mới hôm đi đám cưới con gái một người bạn. Ấy thế mà người về Việt Nam vài trăm Ngọc lại nhất định không bằng lòng Mẫu thấy vô lý và bất công quá Cả ngày cứ bứt rất khó chịu Mỗi khi nhớ đến lá thư của cha mẹ ở Sài Gòn Ngọc thì cả đời chưa bao giờ để ý đến chính trị Nhưng lợi dụng thời buổi các đoàn thể còn chống gửi tiền về Việt Nam Nàng viên vào đó để biện hộ cho mình Nàng gay gắt bảo mẫu Em không muốn tiếp tay với Việt Cộng Mẫu lặng người ngồi yên Ngọc hay có những lý luận bất ngờ mà chàng cãi không nổi Bốn nặng tình nghĩa gia đình Nhất là lúc này làm ăn khá giả, mẫu hay nhớ đến cha mẹ. Chàng đau đớn lắm, nhưng thói quen chịu đựng của chàng kéo dài đã hơn 10 năm, đã thành nề nếp đến độ chàng không còn cảm thấy đó là dấu hiệu nhu nhược của một người chồng nữa. Chàng bỏ vợ đứng nói lảm nhảm trong phòng ngủ. Chàng xuống basement dục hai đứa con đi ngủ vì đã gần nửa đêm. Hai đứa con của mẫu, thằng phê và thằng phán đã quen với cảnh bố mẹ chúng cả nhau và nhất là quen với cảnh bố bị mẹ bắt nạt nên luôn luôn tỏ ra dũng dưng trước những cái vã thường nhật trong căn nhà này. Mẫu lên tiếng. Đi ngủ các con, khuya rồi. Hai đứa bé không quan tâm đến mẫu, tiếp tục trò chơi múa võ. Đôi cánh tay vụ vụ tung chưởng vào mặt nhau, miệng la oai oái như những nhân vật trong phim tập, rồi mỗi đứa vừa tung chưởng vừa đọc một câu nhất dương chỉ, nhị thiên lưởng. Tạm tông miếu, tứ đổ tường, ngũ vị hương, độc tàu xá. Mẫu mỉm cười chạy lại đứng chen vào giữa hai con, rồi nắm cổ áo cả hai lôi lên nhà. Mẫu rụt chúng nó đi rửa mặt, thay quần áo và lên giường. Mẫu nằm bên cạnh, định chờ hai con ngủ rồi về phòng mình. Nhưng mệt quá, mẫu lại ngủ trước hai đứa con. Một lát sau, mẫu tỉnh dậy, thấy Ngọc đứng bên cạnh, mặt vẫn còn hầm hầm vì mẫu, căm tức. Mẫu ngồi lên, mẫu Sỏ dép bước qua phòng ngủ, vuông mình trên giường, nó cũng leo lên và bảo mẫu: "Thôi, để tết sơ mình gửi quà về luôn thẻ, gửi lắt nhắt vừa tốn cực phí mà bên nhà là phải chịu tiền thuế. Chá con được bao nhiêu?" Mẫu này nỉ: "Em phải nghĩ." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net